Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1131, cô em chồng đêm khui uống nhiều rồi bốn. Chương cảnh ngộ nghe vậy, thử dò xét hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu lý trí? Cố niệm giai nói, ta ngược lại không sẽ vì tình yêu liều lĩnh Trương cảnh ngộ lại cố gắng bộ tư tưởng của nàng, ngươi có cái gì đó để cho ngươi không để ý. Hắn có lúc rất biết nàng, nhưng nàng có chút phương diện, hắn là thế nào đều không thấy rõ. Nàng đơn thuần là trời sinh, vẫn là sau đó lắp đặt. Có lúc không nguyện ý quá rõ, giả bộ một chút liền quên chính mình có nhiều thông minh rồi. Cố niệm sai cười nói, ta có tiền ông nội để lại cho ta thật nhiều cách trăm triệu đây. tiếng nói kéo hơi dài để cho người nghe giống như là tại tử dối. nói xong nàng lại uống cạn rượu trong ly. mấy ly rượu liên tục xuống bụng uống mảnh men rượu tới cũng mảnh. nàng ngất ngất ngây ngây quên cùng trương cảnh ngộ thầy trò quan hệ coi hắn là thành người anh em đưa tay khoác lên trên bả vai của trương cảnh ngộ. xít lại gần hắn nhỏ giọng nói lão sư ngươi đừng khổ sở rồi, sau đó ta nuôi ngươi. Nói lấy tay nàng lại vòng qua lưng của trương cảnh ngộ, ôm lấy eo hắn, hào phóng lôi kéo. Một cái tay khác bưng chén rượu lên, dơ lên tới hướng về phía trương cảnh ngộ, ám thì thiêu thiêu mi. trương cảnh ngộ cặp mắt rào hoạt hít, có thật không? hắn cũng tắt thở ly rượu, dơ nửa cao. Cố Niệm Gai lại gần cùng hắn đụng một cái, ngửa đầu lại là một hớp làm. Sau đó để ly xuống vớ ngực nói: Ta cố Niệm Gai nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cẩu đỉnh, lúc nào không tính toán gì hết qua. Nói xong lại kéo lấy Trương Cảnh Ngộ uống rượu, lão sư tới tiếp tục uống một ly tiếp lấy một ly. Cố Niệm Gai thân thể dài không được, đầu lệch tiến vào trong ngực của Trương Cảnh Ngộ. Cầm lấy ly rượu cái tay kia trên không trung vơ múa trong miệng nói lấy say khướt nói. Lão sư ngươi biết không? Trương cảnh ngộ trong mắt nhìn lấy cố niệm dai. Nàng mắt nhắm lại mở một cái chót mũi hồng hồng ánh mắt cũng hồng hồng. Hắn đau lòng nâng lên cái tay kia đem nàng cho ôm. Sau đó dùng dọn mũi đáp lại nàng. ừ. Ta luôn cảm thấy ta không giống như là mẹ ta ruột thịt. Cố niệm dai khổ sở chu miệng lên đã không có gì ý thức, buông tay ra, ly rượu hạ xuống, thật may Trương Cảnh Ngộ tay mắt lanh lẻo cho tiếp nhận. Cú niệm giai cái tay kia bỏ đến lồng ngực của Trương Cảnh Ngộ, cả người nằm út sấp ở trên người hắn. Mềm nhũn thân thể, gương mặt nóng hồi dán vào hắn, chỉ cách mong mỏng một tầng vật liệu may mặc. Cục xương ở cổ họng Trương Cảnh Ngộ căng thẳng, cánh tay không kiềm hãm được tăng thêm lực đảo ôm chặt vào trong ngực tiểu nhân. Nhìn lấy nàng tựa như ngủ không phải là ngủ bộ dáng không nhìn được nỉ non tên của nàng, dai dai. Chầm thấp giọng đàn ông, từ tính êm tay. Trong đầu của cố niệm dai xuất hiện mặt của Tống Thường Lâm, cái đó luôn là tại nàng rất khó chịu thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng cho nàng ấm áp đại thiếu năm đại nam nhân. Nàng tâm mềm hơn rồi. Hai tay bỗng nhiên vòng lấy trương cảnh ngộ hung trong miệng mơ hồ không rõ nói nói cậu nhỏ, ngươi nói ta có thể hay không không phải là mẹ ta ruột thịt. Ta không phải là nhặt được hoặc là giống như bọn họ nói là nạp tiền điện thoại đưa. Thân thể của nam nhân cứng đờ. Hắn nhìn lấy nữ hài hoàn toàn nhắm hai mắt, há miệng lại kêu trở về hắn đối với nàng sưng hô bảo bảo ngươi uống nhiều rồi. Thanh âm của hắn ôn nhu dịu dàng. Giống như là trong trí nhớ cố niệm sai đại thiếu năm cậu nhỏ. Khóe miệng nàng đi lên nhích cái này một vết ấm áp cười. Ôm chặt nam nhân làm nũng cậu nhỏ. Cói đời này liền ngươi đối với ta tốt nhất. Ta thích nhất cậu nhỏ rồi. Bọn họ đều khi dễ ta. Đều là đại bại hoại. Liền ngươi không khi dễ ta. Liền ngươi thương ta. Hôn an. Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1132 Che chở mùi cuồng ma đánh bảo nổ chương giáo sư 1 Nói liếc trong mắt vừa đỏ rồi Dưới ánh đèn có thể nhìn ra nàng lông mi rõ ràng ướt Chương cảnh ngộ không để ý tới để ý cách khác Đau lòng vỗ vỗ lưng của cố niệm dai An ủi nàng Sau đó ta cũng sẽ yêu ngươi ổ nhỏ. Bảo bảo. Cố Niệm Gai mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, điện thoại di động bỗng nhiên suy nghĩ, là que chắc video hoặc là giọng nói điện thoại gọi đến âm thanh. Chương Cảnh ngộ ở trong phòng sách của Cố Niệm Gai nhìn Cố Niệm Gai từng ly từng tí, nghe tới điện thoại di động vang, hắn chạy mau đi ra, phát hiện Cố Niệm Gai đang mò tới điện thoại di động, nghe giọng nói của đối phương. Cố Niệm Gai hiện cáo như thế nào đây? Làm sao không có thanh âm, không có hình ảnh. Cố niệm dai nhắm mắt lại, nghe được là một cái giọng đàn ông còn là rất quen thuộc. Nàng suy nghĩ một chút mới nhớ là giang mặt. Lập tức mở mắt, miệng xít lại gần điện thoại di động, lớn tiếng mắng giang mặt. Ngươi cái này chết giang mặt, đừng cho là ta ca cái đó thê nô giúp đỡ ngươi, ngươi liền có thể đối với ta muốn làm gì thì làm chuyện không thể nào. Ngữ khí của nàng say rõ ràng. Giang Mặc nghe một chút liền đã hiểu, ngươi uống nhiều rồi, mắt mớ gì tới ngươi. Cố Niệm say say rồi đều có thể nhớ tới cố Niệm thâm cùng Lâm Ý hiển đều thiên vị Giang Mặc sự tình, nàng quả thực vô lực, lại nhắm mắt lại cảnh cáo Giang Mặc, ta hiện tại không muốn cùng ngươi cãi nhau, vội vàng đi cho ta mở. Giang mặt hiện tại trọng điểm tại cố niệm dai uống nhiều rồi trong chuyện, ông trời của ta, ngươi một cái nữ sinh viên uống nhiều rượu như vậy, anh ngươi. Anh dễ ta biết không? Mặc dù là ngữ khí châm trọc, nhưng vẫn là không giấu được quan tâm. Cố niệm dai cảm thấy Giang mặt đây là đang cầm cố niệm thâm hồ dọa nàng, nàng cười lạnh nói. Ta bây giờ là người trưởng thành, đừng chung quy bắt ta ca tới quy hiếp ta. Vốn nữ vương không sợ. Đem giang mặt làm cho tức cười, liền ngươi còn nữ vương. Đứng ở bên cạnh trương cảnh ngộ cũng nở nụ cười. Buồn cười lắc đầu một cái, không thể làm gì. Giang mặt ta cùng ngươi nói ta nhìn ngươi rất lâu rồi, ngươi cách này không có phẩm nam, sau đó khẳng định không lấy được con dâu. Cố niệm dai mắng giang mặt mấy câu, không cho giang mặt cơ hội nói chuyện trực tiếp cút điện thoại. Trong lòng càng nghĩ càng không phục, làm sao có thể bị cái đó không có phẩm nam đè được nước đây. Khẽ cắn răng suy nghĩ, lại cầm điện thoại di động lên. Ngón tay vô lực điện thoại di động theo trong tay tuột xuống, vừa vặn đập mũi của nàng gào gào gào. Nàng che mũi kêu đau đớn. Trương cảnh ngộ vội vàng đi qua đem điện thoại di động của nàng cầm lên. Nàng lại đưa tay đoạt mất cho ta. Mơ mơ màng màng tại điện thoại bổn bên trong tìm được số của Lâm Ý Thiển đẩy tới. Gọi đến, vang lên thật lâu không người nghe, nàng lại tiếp tục truyền bá. Không nhận nàng cứ tiếp tục đánh. Lần thứ ba đẩy thời điểm mới vừa thông, Lâm Ý Thiển liền nhận cố niệm dai ngươi hơn nửa đêm làm gì. Cố niệm dai mượn men rượu cảnh cáo Lâm Ý Thiển chỉ dâu ta cho ngươi biết anh ta bởi vì ngươi giúp đỡ giang mặt. Ngươi hẳn là muốn bởi vì anh ta giúp đỡ ta, như vậy mới công bình, nếu không ta liền không nhận ngươi người chị dâu này rồi Liền làm sao quyết định rồi, nàng cố niệm dai chính là có cốt khí như vậy Điện thoại bên kia lâm ý thiện nghe được cố niệm dai uống rượu, lo lắng hỏi Ngươi uống nhiều rồi Cố niệm dai một cách tay khác dơ lên tới trên không trung dơ dơ, không cần phải để ý đến ta có uống nhiều hay không, cái này cùng ta có uống nhiều hay không không liên quan. Giọng điệu này, say không nhẹ, lâm ý thiền lo lắng không được rồi, nàng sợ đánh thức tiểu ngư từ trên giường bò dậy, mở đèn. Chân trần bước nhanh chạy đến ngoài cửa nói chuyện với cố niệm dai, ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu. Chương 6 Ngủ ngon Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1133 Che chở mùi cuồng ma đánh bảo nổ chương giáo sư hay Cố niệm sai hung hăng liền muốn để cho Lâm Ý thiện đứng ở nàng bên kia Giúp đỡ nàng, ngươi liền nói ngươi có giúp ta mắng sang mặt hay không chứ Từ nhỏ đến lớn, nàng nhiều khát vọng mỗi một lần cãi nhau bị khi dễ rồi, sẽ có người đứng đến nàng bên này. Có thể mỗi lần trừ cậu nhỏ, không có ai sẽ vì nàng chiến đổi. Lâm ý thiển sốt ruột gật đầu đáp ứng nàng, được được được, ta giúp ngươi mắng hắn, hắn chính là đại bại hoại, từ lắm, ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ ở đâu. Cố niệm sai rốt cuộc hài lòng, vui vẻ cười lên, cái kia ngươi chính là chị dâu tốt của ta. Nói nàng úp điện thoại. Nghe được ủi ủi chiếu cố âm, lâm ý thiện vội muốn chết, dai dai cố niệm dai. Lâm ý thiện gấp trở về hành lang lên xoay quanh, hẳn không thể lói lên. Tốt biến. Đến thành phố A đi tìm cố niệm dai. Đúng rồi, trương cảnh ngộ. Nghĩ đến trương cảnh ngộ, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức cho trương cảnh ngộ gọi điện thoại. Trương cảnh ngộ bên kia nghe còn không có, đút. Một tiếng, nàng lập tức nói. Trương giáo sư, làm phiền ngươi nhanh đi tìm dai dai, nàng thật giống như uống nhiều rồi, cũng không biết với ai đi ra ngoài uống rượu. Trương cảnh ngộ không có chút rung động nào dọn trở về nàng. Cùng ta uống. Lâm ý thiện thở phào nhẹ nhõm, không khí bỗng nhiên yên lặng. Dần dần lúc túng, nàng cười ngượng, a ha. Khi nàng không có hỏi, nàng lại cười ha ha nói. Cái đó sai sai mới 19 tuổi hắc đại học còn không có tốt nghiệp. Trương cảnh ngậu ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Ta còn không có ý định noi theo chỉ dâu một bộ kia. Lâm ý thiền mặt trong nháy mắt đỏ đến cổ. Người này, làm chuyện xấu thật sự không thể để cho người khác biết. Một khi để người ta biết rồi, liền cả đời ở trên cái đề tài này không ngốc đầu lên được. Phòng trừng sau đó tiểu ngư cao trung yêu sớm nàng cũng không có tư cách nói rồi. Nàng phải mau nghĩ biện pháp đem chuyện này cho chìm tại tiểu ngư hiểu chuyện trước. Cùng chương cảnh ngộ giới trò chuyện đôi câu, lâm ý tiền yên tâm cúp điện thoại, nàng chuẩn bị trở về căn phòng tiếp tục ngủ, ngẩng đầu một cái phát hiện cố niệm thâm đứng ở cửa phòng, sắc mặt tái xanh nhìn lấy nàng. Nàng sợ hết hồn, ngươi. Cái tên này có bị bệnh không, không lên tiếng không làm tức giận xuất hiện. Cố niệm thâm bước chân đi tới trước mặt lâm ý thiện, mặt lạnh hỏi nàng. Trương cảnh ngộ mang cố niệm dai uống rượu. song song rồi, che chở mũi cuồng ma muốn nổi điên. Lâm ý thiện gật đầu, hình như là như vậy. Cố niệm thâm nghe vậy. Không nói hai lời, từ trong tay Lâm Ý thiền đoạt lấy điện thoại di động, tại nói chuyện điện thoại trong ghi chép gọi đến số của Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ ngươi nếu là dám làm bậy, lão tử đem ngươi trường học nổ san bằng. Nhưng là hắn tiếng nói còn xa xút, Trương Cảnh Ngộ liền cúp điện thoại. Nghe được, ụt ụt, chiếu cố âm, cố niệm thâm nổi trận lôi đình. Hắn nhìn chằm chằm sần sần tối màn hình điện thoại di động, có chút không tin chương cảnh ngộ lại lượt hắn điện thoại. Theo hắn đem nha đầu chết tiệt kia giao phó cho hắn đến bây giờ, hắn đối với hắn đều là nói gì nghe ngấy, hắn để cho hắn đem cố niệm sai kêu trở về, hắn liền kêu. Hắn để cho nàng nghiêm khắc quản giáo cố niệm sai, hắn cũng làm theo. Cố niệm thâm cách này là trừ Lâm Ý Thiển trở ra lần đầu tiên có người dám cúp điện thoại hắn cho nên hắn đặc biệt không thể tiếp nhận. Lâm Ý Thiển cúp điện thoại hắn dầu gì vẫn là ồn ào mấy câu chương cảnh ngộ đây là trực tiếp không nói gì, liền cúp Đưa hắn ở chỗ nào? Có phải hay không là bởi vì hắn tối nay đem nha đầu chết tiệt kia chuốc say hoặc Lâm Ý Thiển năm đó đối với hắn làm chút cái gì, sau đó gạo sống nấu thành cơm chín, cũng liền không sợ trời không sợ đất rồi hả. Cố Niệm thâm càng nghĩ càng cảm thấy là khả năng này. Nhớ hắn gấp hận không thể bây giờ đang ở thành phố, lập tức đi tìm Cố Niệm giai. Hôn An, Sở Căng Đan lão tông. Tác giả Vi Dương thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1134 Che trở mũi cuồng ma đánh bảo nổ chương giáo sư ba Hắn vội vàng đổi Lâm Ý Thiển phân phó nói Lâm Ý Thiển đặt vé phi cơ Sau đó hắn xoay người chuẩn bị vào phòng đi thay quần áo Lâm Ý Thiển biết hắn đây là muốn đi thành phố A rồi biết rõ còn hỏi Làm gì đi à? Cố Niệm Thâm đưa lưng về phía Lâm Ý Thiển trả lời: "Đi thành phố." Người đã trải qua vào phòng rồi. Lâm Ý Thiển ở ngoài cửa lớn tiếng nói: "Muốn đi chính ngươi đi, chúng ta còn đang lãnh chiến đây." Bị tự tuyệt, Cố Niệm Thâm một chút tính khí cũng không dám có, âm thầm cắn răng. Tên ngô ngốc này, hiện tại trung quy đối nghịch với hắn. Hắn khẽ cắn răng đi lấy điện thoại di động cho Tề Thiếu Đông gọi điện thoại. Hơn nửa đêm nhận được bút điện thoại, tề thiếu đông vừa ảo não lại thấp thỏm tổng giám đốc. Cố niệm thâm hết sức khẩn cấp ngữ khí đối với hắn phân phó nói. Cho ta đặt trương gần đây lớp một máy bay đi thành phố A. Hơn nửa đêm đi thành phố. Tề thiếu đông có chút không xác định tối nay. Hiện tại. Cố niệm thâm đối với hắn nghi ngờ rất bất mãn, đúng chính là tối nay, chính là hiện tại, gần đây máy bay, đừng nói nhảm cho ta lập tức đặt, ta hiện lại xuất phát đi sân bay. Nói lấy hắn liền cúp điện thoại. Điện thoại bên kia tề thiếu đông nghe được, ụt ụt, chiếu cố âm, ảo não nghĩ đập điện thoại di động. Cái này hơn nửa đêm đặt cái vé phi cơ chính mình sẽ không đặt à Hắn cắn răng dùng quả đấm trên không trung vơ mấy cái Sau đó hạ giận Liền như vậy vì tiền nhịn Đùng đùng đùng Cố niệm dai ngủ rất say xưa rất thơm Đinh tai nhức ấp tiếng gõ cửa đem nàng đánh thức Nàng còn không nghĩ mở mắt kéo lấy chăn đem đầu cho đắp lên rồi Có thể gõ cửa người căn bản không từ bỏ ý định Thật giống như đang dùng búa đấm cửa Nàng ảo não kéo ra chăn cau mày mắt to Ai vậy, một buổi sáng sớm bệnh thần kinh sao? Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, đến phía sau cố niệm dai cảm giác đang dùng chân đạp, nàng xuống giường chạy đi mở cửa. Nhìn thấy cố niệm thâm thân ảnh cao lớn, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngẩn người, nàng nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, xác định chính mình không có bị hoa mắt, nàng mới mở miệng kêu. Ca! Làm sao đột nhiên đến? Cố niệm thâm sắc mặt lạnh như băng, hắn không để ý đến lâm ý thiện đẩy ra nàng hướng trong phòng đi, người đâu. Vào cửa ánh mắt của hắn khắp nơi vần quanh một vòng trong phòng khách sạch sẽ không chút tạp chất. Hắn lại đi cố niệm dai phòng ngủ chính đi đẩy cửa ra, rèm cửa sổ còn kéo chặt chẽ trong phòng tia sáng rất tối, nhưng có thể thấy rõ trên giường không có ai. Bước chân hắn đi vào kéo màn cửa sổ ra trong căn phòng sáng rỡ. Liếc qua thấy ngay, không có thứ gì Cố niệm dai rốt cuộc có cơ hội mở miệng, người nào Nàng một mặt mộng bức nhìn lấy cố niệm thâm Vừa sáng sớm này tới nhà nàng tìm người, tìm người nào Không giải thích được Cố niệm thâm hỏi Trương cảnh ngộ đây Hỏi xong hắn còn đến gần phòng giữ quần áo Ở bên trong nhìn quanh hai mắt Phòng giữ quần áo không lớn Liếc mắt có thể thấy qua tới Xác định bên trong không người, hắn lại phòng bếp gian đi thư phòng cùng lần nằm. ngạch. cố niệm sai lúc này mới nhớ tới tối ngày hôm qua nàng cùng trương cảnh ngộ uống rượu uống lấy uống lấy. Sau đó thì sao? Nàng cao mày cố gắng hồi tưởng tối hôm qua phát sự tình, nhớ đến rõ ràng nhất chính là nàng vì an vùi thất tình trương cảnh ngộ. Một ly tiếp lấy một ly uống rượu. Còn nhổ nước bọt một chút không quan trọng sự tình sau đó? sau liền không có ấn tượng gì rồi? Cố niệm thâm tìm xong tất cả căn phòng, không thấy trương cảnh ngộ, hắn quay đầu, nhìn thấy cố niệm dai bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy tối hôm qua đoạn thiên mà rồi, không nhớ chuyện sau đó rồi. Hắn cũng không trông tẩy vào có thể hỏi ra cái gì, hắn ánh mắt nhìn về phía trên người cố niệm dai, màu lam nhạt phim hoạt hình quần ngủ, hắn đưa tay chỉ y phục của nàng hỏi ngươi tối hôm qua mặc cái này y phục ngủ Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1135 Che trở mũi cuồng ma đánh bảo nổ chương giáo sư 4 Cố niệm dai cúi đầu lên người nhìn một chút Nhớ lại một cách mới gật đầu đúng thí Đang tại lúc này, cửa chính bỗng nhiên mở rồi. Trương cảnh ngộ ăn mặt bạch sắc về y, màu đen quần vận động trong tay sách hai cái trong suốt túi ni lôn bên trong đựng là hộp đồ ăn. Nhìn thấy ố niệm thâm bước chân hắn dừng lại, biểu tình trên mặt cũng không có ngoài ý muốn gì. Thật giống như đã biết rồi. Lão sư ngươi! Cố Niệm Sai muốn hỏi Trương Cảnh Ngộ tối ngày hôm qua nàng uống say chuyện sau này muốn hỏi hắn khi nào thì đi. Lời còn không hỏi ra tới trước mặt Cố Niệm Thâm bỗng nhiên xông ra bước nhanh đi tới trước mặt Trương Cảnh Ngộ đưa tay nhéo cổ áo của hắn, một cái tay khác cũng trong lúc đó dơ lên tới một cái quả đấm hung hăng đập phải Trương Cảnh Ngộ khóe miệng Trương Cảnh Ngộ ngươi tên khốn kiếp này. Đem Trương Cảnh Ngộ đánh đầu nghiêng một cái. Cố niệm dai sợ đến trợn to hai mắt chay mau tới ngăn cản cố niệm thâm ca Ca ca ngươi làm gì Cố niệm thâm một quyền kia đi xuống Trương cảnh ngộ khóe miệng lập tức liền chảy máu Hắn còn dơ quả đấm muốn đánh Bị cố niệm dai bính kính toàn lực ôm lấy cánh tay ca ngươi đánh Lão sư chúng ta làm gì à Nàng nổi giận Dùng sức đem cố niệm thâm kéo về phía sau Cùng trương cảnh ngộ kéo dài khoảng cách Cố niệm thâm quay đầu cao mày nhìn lấy cố niệm sai, ngươi che chở hắn. Cố niệm sai cũng cao mày trách cứ ngữ khí, ngươi vô duyên vô cớ đánh người như vậy, ta còn thay ngươi vỗ tay à? Nói xong nàng biếu môi buông ra cánh tay của cố niệm thâm. Bước chân chuẩn bị hướng trước mặt trương cảnh ngộ đi. Bị cố niệm thâm chói lại cổ tay cho kéo trở về, cố niệm sai ngươi là ấp heo sao? Lúc nào mới có thể trưởng thành mới có thể có điểm não Hắn tức giận hung cố niệm dai Cố niệm dai bình thường một bộ không có tim không có phổi bộ dáng Vô luận người khác nói thế nào Nàng đều mặt dày sao cũng được thái độ Thật ra thì trong đáy lòng rất để ý Để ý người khác mắng nàng đần Cố niệm thâm tại đang tức giận tiếng mắng của hắn mang theo tâm tình đem cố niệm dai lửa giận trong lòng cũng cho đốt rồi. Nàng hất tay của cố niệm thâm ra quay đầu lạnh lùng nhìn lấy nàng. Ta là ớt heo, ta đầu ngu, cho nên các ngươi từ nhỏ đến lớn không đều không thích ta sao. Nói lấy ánh mắt của nàng đỏ rồi trong mắt đắp lên một tầng hơi nước. Chót mũi cũng dần dần đỏ lên. Cố niệm thâm sườn sốt một chút. Trương cảnh ngộ đưa tay nắm lấy cánh tay của cố niệm dai, một tay đem nàng kéo vào trong ngực, dai dai. Hắn một cách dơ tay lên, thả vào sau ớt của cố niệm dai lên, nhẹ nhàng an ủi. Cố niệm thâm nhìn lấy vừa vội rồi, trương cảnh ngộ ngươi buôn tay cho ta. Hắn đưa tay chỉ trương cảnh ngộ, muốn đồng thủ rồi. Cố niệm dai đang tại giận hắn, cùng hắn giận dỗi. Lòng phản nhịp lý rực dây nàng nâng hai tay lên ôm lấy trương cảnh ngộ, lão sư ngươi đừng buông tay, đừng nghe hắn. Nói lấy nàng hai tay còn nắm chặt lực đảo, sau đó tức giận trợn mắt nhìn cố niệm thâm. Một bộ liền không nghe lời ngươi, nhìn ngươi có thể làm gì ta thô bảo thái độ. trương cảnh ngộ không ngưng cười lên, trong mắt chợt hiện rào hoạt ánh sáng thanh âm ôn hóa đáp lại cố niệm dai được. Hắn ôm lấy cánh tay của cố niệm dai cũng tăng thêm lực đạo Cái này là lần đầu tiên như vậy ôm nàng lần đầu tiên ôm lẫn nhau như vậy Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng so với hắn tưởng tượng còn muốn mềm mại Còn muốn làm người thương yêu tiếc Cố niệm thâm Làm sao bây giờ muốn tức hộp máu Hai tay của hắn chống nảnh Muốn mắng cố niệm dai, lại nghĩ đến trong lời nói mới vừa rồi rồi, nước mắt trong mắt kia của cố niệm dai đau lòng. Hắn đi tới lui mấy bước, sau đó dừng lại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1136 Chương 1136 Che trở mũi cuồng ma đánh bảo nổ chương giáo sư năm. Ngửa đầu hướng về phía trần nhà thở ra một hơi, dám đem cái kia một cổ đối với cố niệm dai lửa ếp xuống. Đem tất cả sổ sách đều tính tới chương cảnh ngộ trên đầu một người tốt ngươi một cái chương cảnh ngộ, nhìn ta không đánh chết ngươi. Nói lấy hắn tiến lên lại kéo lấy cánh tay của chương cảnh ngộ muốn đánh hắn, cố niệm dai vội vàng buông ra chương cảnh ngộ. Ôm lấy cố niệm thâm hung ca, ngươi mau dừng tay, nhanh đừng đánh. Nàng đem cố niệm thâm sau này kéo, còn hung hăng đối với trương cảnh ngộ nháy mắt. Cố niệm thâm thở hổn hển đẩy ra cố niệm dai hỏi nàng. Có phải là hắn hay không cám dỗ ngươi uống rượu, đem ngươi chuốc say? Lão sư cắm dỗ nàng uống rượu, đem nàng chuốc say. Đây là phiên bản gì? Cố niệm sai cao mày nhìn lấy cố niệm thâm, cái gì? Lão sư tâm tình không được, là ta chủ động kêu lão sư uống rượu. Hắn suốt cuộc là từ nơi nào nghe được phiên bản này. Bất quá trong nội tâm nàng lại có chút cảm động, bởi vì biết cố niệm thâm là quan tâm nàng, quan tâm nàng mới động trương cảnh ngộ. Đối với ngữ khí của hắn cùng thái độ tốt hơn nhiều, bĩu môi nhỏ giọng thầm thì, người người này thật sự là... Làm sao không hỏi rõ liền đánh người. Trách cứ xong cú niệm thâm, nàng đối với chương cảnh ngộ lấy trộm một cái ánh mắt ái náy. Chương cảnh ngộ khóe miệng đỏ, còn có vết máu chống lại cú niệm dai đưa tới ánh mắt. Hắn cong môi cho cú niệm dai một cách để cho nàng an tâm mỉm cười. Hắn đại độ để cho trong lòng cú niệm dai càng thêm ái náy. Tâm tình của hắn không tốt. Cố niệm thâm mặt đầy không tin đưa mắt về phía trương cảnh ngộ. Hắn hiện tại thấy thế nào trương cảnh ngộ cảm giác thế nào trương cảnh ngộ có tâm cơ. Cái tên này còn có tâm tình không tốt thời điểm. Cho dù có, giống như hắn thứ người như vậy cũng sẽ không tới tìm cái này đơn thuần nha đầu chết tiệt tới uống rượu tiêu sầu. Nha đầu chết tiệt này bị cái tên này bán cũng sẽ không có cảm giác. Còn có thể giúp hắn đếm tiền. Trương cảnh ngộ mím môi một cái, không có trở về cú niệm thâm. Bộ dáng kia nhìn qua rất quỷ khuất. Cú niệm sai lại không nhìn được trách cứ cú niệm thâm. Đúng vậy, cũng là bởi vì ủng hộ chị dâu ta từ thiện sự nghiệp đem nhà ở bán đi. Bạn gái hắn cùng hắn chia tay. Bạn gái chia tay. Cú niệm thâm kéo khóe miệng đối với Trương cảnh ngộ cười lạnh, Trương cảnh ngẫu ngươi có thể. Hắn cười rất châm trọc. Nói cũng có gai cố niệm dai rất bất mãn ca người này tại sao như vậy à? Người ta nhưng là vì hộ lão bà hắn từ thiện sự nghiệp được không? Nhất hẳn là cảm kích tên cầm thú này người thật ra thì không phải là nàng mà là vợ chồng bọn họ hay. Cố niệm dai lặp đi lặp lại nhiều lần giúp chương cảnh ngộ nói chuyện cố niệm thâm dần không chỗ phát tiết lại chỉ cố niệm dai mắng liền ngươi đầu óc ngu xuẩn này mới sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Mắng xong hắn tiếp tục xem chương cảnh ngộ trầm trọc, chương cảnh ngộ ta lúc trước làm sao không nhìn ra ngươi là như vậy xấu bụng người đâu. Không được, hắn phải bị nha đầu chết tiệt này cho tức chết, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút mới được. Cố niệm thâm lại ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhanh chân đi ra ngoài. Ca Cố niệm sai đi theo cố niệm thâm đuổi theo cửa, có thể cố niệm thâm bước chân thật nhanh, nàng có chút theo không kịp. Hơn nữa trong phòng còn có bị đả thương trương cảnh ngộ, nàng không có tiếp tục đuổi đi lên, đóng cửa lại lại trở về đi quan tâm trương cảnh ngộ, lão sư ngươi yếu bất yếu khẩn. Cái này một chút thời gian, trương cảnh ngộ khóe miệng xanh rồi một khối tím một khối còn có vết máu. Không có việc gì. Trương Cảnh ngộ khẽ gật đầu một cái, sau đó tránh được ánh mắt của Cố Niệm Gai, nói lấy chân hắn lui về sau một bước. Bởi vì Cố Niệm Gai đệm lên chân nhìn chỗ đau của hắn, khí tức quá gần, hắn cảm giác cả người mạch máu đều tại bành trướng. Hôn An, sở căng đan lão công, tác giả, Vi Dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1137 Che trở mũi cuồng ma đánh bảo nổ chương giáo sư 6 Ở trong mắt cố niệm sai, hắn đây là bị đánh đứng không vững cao mày trách cứ hắn Đều đứng không vững không có việc gì Nàng kéo lấy nàng đến trên ghế salon ngồi xuống, ngươi nhanh ngồi xuống, ta lau cho ngươi thuốc Nói lấy lập tức đi lấy hòm thuốc ở bên trong thuần thuộc tìm tới điều trị ngoại thương thuốc Sau đó cho chương cảnh ngộ trầy ra miệng Nàng tay nhỏ bé trắng nõn cầm lấy tam bông thận trọng lau chùi khóe miệng hắn thương Và chạm vào thời điểm chương cảnh ngộ mi tâm kéo một cái Khóe miệng cũng đi theo nhỏ nhẹ giật mình cố niệm dai vội vàng đem tay lùi về Mắt lóng lánh nhìn lấy hắn Lão sư đau lắm hả Trương cảnh ngộ trong mắt nhìn lấy cố niệm dai trong mắt của nàng thật giống như có sao. Hắn không nhịn được muốn xít lại gần. Đầu của nam nhân bỗng nhiên đè xuống, mặt từ từ xít lại gần, khí tức cũng đi theo càng ngày càng gần. Cố niệm dai chừng hai mắt không biết hắn muốn làm gì, ngược lại không có hướng hôn phía trên nàng nghĩ. Bởi vì ở trong lòng nàng, trương cảnh ngộ phong kiến theo quy củ, cũng chỉ là coi nàng là học sinh. Thấy nàng trừng hai mắt cái kia rốt nát vô chi bộ dáng trương cảnh ngộ động tác im mặt mà dừng ánh mắt định ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn một hồi. Sau đó bất đắc dĩ cười lên không ta tự mình tới đi. Hắn lắc đầu một cái đưa tay đem trong tay cố niệm dai thuốc cùng quấn bông còn đều tiếp qua. Cố niệm dai một mặt ái náy nói thật ngượng ngùng ta uống quá nhiều rồi liên lụy anh ta đánh ngươi rồi. Nàng chặt mím khóe miệng, ý nấy dáng vẻ luống túng, trương cảnh ngộ liếc nàng, cái này không có chút nào giống ta bảo bảo. Lúc trước hắn đều kêu bảo bảo, Cố Niệm Giai không có cảm giác gì, đột nhiên nhiều hơn hai chữ, ta bảo bảo, Cố Niệm Giai nghe xong trong lòng giống như là một cái nào đó cầu nối bị đẩy một chút. Không nói ra cảm giác gì, chỉ có thể dùng là lạ để hình dung. Nàng không hiểu nhìn lấy trương cảnh ngộ, lão sư Dưới tròng kính của hắn, hẹp dài đôi mắt, thâm thúy mà lại thâm trầm, nàng không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, không nhìn ra hắn đó là một loại dạng gì tình cảm. Chỉ biết nàng tâm càng ngày càng khẩn trương. Ta trở về, buổi sáng còn có lớp, ngươi nghe lời lại trở về ngủ một hồi. Trương cảnh ngộ vứt bỏ quấn bông gòn, yên tâm thuốc, đứng dậy muốn đi. Nói đi là đi cố niệm dai bất ngờ, ngửa đầu nhìn lấy hắn ngẩn người một chút mới phản ứng được, đứng dậy theo, ngươi như vậy làm sao đi học ạc. Trương cảnh ngộ mỉm cười lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Hắn giữ vững muốn đi cố niệm dai cũng không có miễn cưỡng, đưa hắn tới cửa. Đóng cửa lại, nàng hướng trên cửa dựa vào một chút. Cao mày, còn đối với mới vừa rồi trương cảnh ngộ nhìn nàng thời điểm ánh mắt canh cánh trong lòng, tay nàng chuyển qua trái tim của mình vị trí, lòng bàn tay dán vào trái tim. Mới vừa rồi nàng vì sao lại khẩn trương đây? Còn đang nghi hoặc trong căn phòng điện thoại di động của nàng vang lên, đem suy nghĩ của nàng cắt đứt. Nàng vội vàng hướng căn phòng chạy cầm điện thoại di động lên nhìn thấy tên người gọi đến là Lâm Ý thiện. Nàng nghe, mở miệng chính là trách cứ, chỉ dâu anh ta tới thành phố A ngươi làm sao không nói với ta một tiếng, để cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa nàng chắc chắn biết ca ca tới thành phố A muốn làm gì, biết liền có thể phòng ngừa thương vong. Nghe được cố niệm sai trách cứ, lâm ý thiền lạnh lùng hỏi ngược lại. Điện thoại của ngươi ta có thể đánh thông? Không gọi được. Chẳng lẽ nàng tắt máy sao? Cố niệm dai cao mày nghi ngờ trở lại chu gặp mặt, sau đó chỉ điểm hào nơi đó nhìn nói chuyện điện thoại ghi chép. Mới phát hiện lâm ý tiền đánh 10 cái điện thoại qua tới, nàng đều không có nhận đến, còn có 2 cái cố niệm thâm đánh tới. Xem ra trận này tai nạn đều oán nàng, là trách nhiệm của nàng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1138 Thường Lâm Kín đáo tâm tư 1 Lâm Ý Thiển lại ở bên kia hỏi Hắn đi lấy sau đã xảy ra chuyện gì sao? Cố niệm sai biếu môi nói Đem cầm thú cho đánh một trận cầm thú trên mặt đều bị thương Lâm Ý Thiển nghe vậy rất kinh ngạc À! Thật sự đánh người! Cố Niệm Sai nghe được Lâm Ý Thiển một tiếng này kinh ngạc, a, lại không nhịn được trách cứ nàng, a cái gì? Chồng của chính ngươi đều không quản lý tốt sao, đêm hôm khui khoang ở bên ngoài chạy loạn cái gì? Nàng nếu có thể coi chừng ca ca, không cho hắn xung động đi suốt đêm qua tới sáng ngày thứ hai ở trong điện thoại câu thông, sự tình cũng liền miễn. Cố Niệm Sai trong lời này có hàm ý bên ngoài làm sao nghe đều giống như tại che chở trương cảnh ngộ lâm ý thiền không nhìn được dò xét hắn hắn là ngươi anh ruột trương giáo sư là người ngoài ngươi làm sao nặng nhẹ chẳng phân biệt được cố niệm sai một chút cũng không cảm thấy không ổn đại nghĩa lấm nhiên nói thiên tử phạm pháp còn muốn cùng thứ dân cùng tội đi anh ruột ta đánh người là được rồi lâm ý thiền nghe cách này kinh sợ bánh bao thản nhiên vô tư giọng Nhìn tới vẫn là không có giác ngộ Nàng không có dò xét nàng Nghĩ quan tâm một cái chương cảnh ngộ tình huống Cái kia chương giáo sư hiện tại thế nào Cố niệm dai lạnh lùng nói Cúc thải đi chuẩn bị đi học Bị người nhìn thấy nhất định phải chê cười chết Lâm ý thiện cảm thấy cố niệm thâm ra tay Cũng không sẽ đặc biệt Trọng treo điểm thải nói không chừng còn là chuyện tốt Suy nghĩ Nàng đảo trong mắt một vòng, nhích miệng lên một vết xảo hoạt cười đối với cố niệm dai nói. Vậy ngươi có thể rất tốt thay anh ngươi cùng người trương giáo sư nói xin lỗi tốt nhất mang đi bệnh viện nhìn một chút, chiếu cố một chút. Ta biết rồi. Cố niệm dai nên phải song lâm ý thiện, lại không được nhỏ giọng oán trách. Việc này chắc là ngươi làm bởi vì là chồng ngươi đánh. Lâm ý thiện. Ta đi chiếu cố nam nhân khác cũng muốn anh ngươi đồng ý. Nàng ngược lại là muốn đi tìm cố lại đẹp trai lại xấu bụng trương lão sư đây. Cố niệm sai cần tuân lâm ý thiện mà nói quyết định đi an ủi hỏi một chút trương cảnh ngộ buông tha ngủ lại ngủ đổi lại y phục đi siêu thị mua một nhóm đồ bổ về nhà. Chuẩn bị chờ trương cảnh ngộ tan lớp đưa đi hắn lầu ký túc xá cho hắn. Nhìn thời giờ, trương cảnh ngộ không sai biệt lắm nên tan lớp, nàng xách những thứ kia đồ bổ tới cửa đổi giày. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, nàng đưa ra cửa. Cố niệm thâm tới rồi, bên người còn đi theo một cách chừng 40 tuổi nữ nhân. Trong tay nữ nhân lôi kéo dương hành lý, cố niệm dai mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng lại không xác định, nàng cau mày hỏi cố niệm thâm. Ca ngươi đây là làm cái gì? Chiếu tới chiếu cấu ngươi, sau đó cùng ngươi ở chung một chỗ. Cố niệm thâm vừa nói một bên hướng trong phòng đi. Cố niệm dai cũng là như vậy đoán, lấy được xác nhận, nàng ưu việt cử tuyệt, ta không muốn. Nói lấy nàng hướng cánh cửa vừa đứng, hai chân rang rộng ra, giang hai cánh tay, không cho cố niệm thâm mang tới A-di vào nhà. Cố niệm thâm hướng trên ghế salon một tòa, nhìn lấy cố niệm dai hừ lạnh. Không muốn cũng phải, đây là mẹ phân phó. Nghe vậy, Cố Niệm giai ánh mắt sáng lên, rất kinh ngạc vui mừng quay đầu nhìn Cố Niệm Thâm, "Mẹ để cho người tới chiếu cố ta sao?" "Mẹ là bởi vì quan tâm nàng, lo lắng nàng sao?" Nhìn lấy Cố Niệm giai cái kia kích động bộ dáng, trên mặt Cố Niệm Thâm lãnh sắc nhất thời biến mất, đáy mắt ẩn tàng một vết không dễ dàng phát giác đau lòng. Chần chờ một chút mới gật đầu, "Đúng thế." Cố niệm dai suy nghĩ A-Z này là tống thường văn sắp xếp tới trong lòng cao mới, liền gật đầu đáp ứng vậy cũng tốt. Nàng buông hai cánh tay xuống, hai chân trùng lại, sau đó ngạo mạn nhìn lấy cánh cửa A-Z. Các ngươi thiên chỉ để ý phụ trách quét dọn vệ sinh nấu cơm liền tốt rồi, cái khác không cần hỏi. Chương 6 Ngủ ngon Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1139 Thường lâm kín đáo tâm tư hay A-Z một mặt hiền hòa cười Ta biết rồi Chờ A-Z vào cửa Cố niệm dai đóng cửa lại Đi tới trước mặt cố niệm thâm Trong mắt nhìn lấy hắn hỏi Ca ta hỏi ngươi Ngươi biết lỗi rồi sao Ta biết lỗi rồi Cố niệm thâm nhíu mày, không biết mình làm sai chỗ nào. Chỉ biết cố niệm dai rất phiêu. Cố niệm dai cau mày, ngươi đánh người còn không biết sai. Cố niệm thâm lạnh lùng hỏi. Cố niệm dai ngươi là mật mật vẫn là sau lưng cánh dài rồi hả? Ta! Cố niệm sai nghĩ hận cố niệm thâm, chợt nhớ tới phải đi tìm trương cảnh ngộ, ý nghĩ nói chuyện liền chuyển, không cùng người loại này người không nói lý nói chuyện, ta chuẩn bị đi thăm trương giáo sư, dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một chút. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nàng đã xoay người chạy tới cửa, xúc lên nàng mua cách kia một nhóm đồ bổ, mở cửa hướng bên ngoài đi rồi. Cố niệm sai, cố niệm thâm kêu nhanh, cố niệm sai chạy nhanh. Hắn tức giận thẳng cắn răng. Trương cảnh ngộ tên khốn kiếp kia, hắn nhất định khiến hắn đẹp mắt. Lâm ý thiển dậy trễ tại sớm trên bàn ăn cho cố niệm dai gọi điện thoại kết thúc điện thoại. Nàng hướng về phía màn hình điện thoại di động buồn cười lắc đầu một cái. Trái tim đều tại cố niệm dai cùng trên người trương cảnh ngộ, hoàn toàn không có chú ý tới có người tới rồi. Thế nào? Giọng đàn ông quen thuộc. Dịu dàng ở sau lưng nàng truyền tới. Nàng kinh ngạc nghiêng đầu qua, nhìn thấy Tống Thường Lâm, nàng cười hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Tống Thường Lâm thản nhiên nói. Tới xem một chút tiểu ngư. Nói lấy hắn tiện tay kéo ra bên cạnh lâm ý thiện không cái ghế ngồi xuống. Lâm ý thiện nhớ tới Tống Thường Lâm mới vừa rồi hỏi vấn đề của nàng, nàng nói. Mới vừa cho dai dai gọi điện thoại, cái tên này hấp tấp. Tống Thường Lâm cau mày, ở trường học lại gây họa gì rồi sao? Chắc chắn giọng Lâm Ý Thiển nói, tối hôm qua cùng Trương lão sư uống say, anh hắn suốt đêm bay qua, đem người Trương lão sư đánh. Tống Thường Lâm im lặng một hồi, sau đó hỏi, quan trọng sao? Lâm Ý Thiển cười nói, liền treo điểm thải nên vấn đề không lớn. Nàng chợt nhớ tới Tống Thường Lâm có phải hay không là cũng nhận biết trương cảnh ngộ, hắn đi qua cố niệm sai trường học giúp cố niệm sai giải quyết hỏi tới đề. Suy nghĩ, nàng lại hỏi tiếp. Đúng rồi, ngươi đối với cái đó trương cảnh ngộ hiểu rõ có bao nhiêu. Tống Thường Lâm gật đầu, là một cái có thể tin người. Hắn như vậy dòng khẳng định, Lâm ý thiện biết hắn nhất định là điều tra qua, ngươi điều tra qua. Lấy hắn đối với cố niệm dai bảo vệ cùng sủng ái, người bên cạnh cố niệm dai, hắn nhất định sẽ đi tìm hiểu. Hắn ở phương diện này tâm tư so với cố niệm thâm muốn kín đáo một chút. Cố niệm thâm che chở mũi Cuồng ma là không nỡ bỏ cố niệm dai nói bạn trai cảm thấy nói chuyện sau này sẽ là nhà người ta rồi. Thường lâm đối với cố niệm dai là cưng chiều cho nàng hết thảy nàng mong muốn, khẳng định cũng bao gồm an toàn của nàng. Dài dài quá đơn thuần. Tống thường Lâm không có phủ nhận, thì đồng nghĩa với thừa nhận hắn điều tra qua trương cảnh ngộ rồi. Lâm ý tiện lập tức hỏi nàng một mực muốn biết vấn đề, vậy ngươi nói cho ta biết trương giáo sư bán 10 triệu nhà ở, đối với nhà bọn họ kinh tế có ảnh hưởng hay không? Trong nội tâm nàng suy đoán nhất định là không ảnh hưởng. Nhìn trương cảnh ngộ cái kia cao quý nho nhã khí chất cùng tu dưỡng, không giàu thì sang. Khẳng định không chỉ là một người bình thường gia đình đi ra ngoài ưu tú học bá đơn giản như vậy. Tống thường lâm hé miệng cười một tiếng có chút thần bí, cũng làm lâm ý thiện cho vội vã rồi. Lâm ý thiện cao mày thúc giục hắn, ngươi nói mau nhà hắn là làm gì? Nàng biết thường lâm cười đã đang trả lời nàng, trương cảnh ngộ nhà không đơn giản. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website udiuuyen.com.sg. Chương 1140. Nguyên lai giáo sư là ẩn nút thái tử gia một. Lâm ý tiền thúc sụp thúc, tấm thường Lâm liền không còn vòng vo tâm tư, hắn hỏi ngược lại, ngươi biết phi vân công tác thật sao? Phòng làm việc Phi Vân năm chữ này tại trong đầu Lâm Ý tiền qua qua một lần, lập tức nhớ tới, ta sơ trung cao trong đều chơi trò chơi nhà bọn họ, làm sao sẽ không biết. Lại nói một nửa, nàng dừng lại trợn mắt không xác định nhìn lấy trương cảnh ngộ, ngươi sẽ không nói cho phòng làm việc Phi Vân ta là nhà bọn họ mở. Đây chính là quốc nội sớm nhất, cũng là trước mắt quốc nội ship hạng trước 10 công ty game. Tống thường Lâm mỉm cười gật đầu cha hắn là người sáng lập. Lâm ý thiện ánh mắt lại trởn to số một, mở miệng. Trời ơi! Nàng liền nói người giáo sư này không đơn giản, không nghĩ tới làm sao không đơn giản. Phòng làm việc phi vân bọn họ tiểu học thời điểm liền có rồi, khi đó vẫn chỉ là một chút game me offline, không khắc kim, sau đó ra rất nhiều khắc kim thi đấu trò chơi. Nàng cao trung chơi số tiền kia trò chơi nhà bọn họ còn xài tiểu nhất vạn đồng tiền đây, lén lén lút lút, cõng lấy sau lưng mẹ chơi, mẹ một mực không biết. Nhìn lấy Lâm Ý Thiển biểu tình kinh ngạc kia, tống thường Lâm buồn cười nhíu mày, làm sao? Lâm Ý Thiển nói. Vậy theo ngươi nói như vậy, nhà trương giáo sư là thực sự không thiếu một bộ phòng ở này rồi. Thiếu cái cổng lông. Phòng làm việc phi vân, khi đó thành lập là một cách phòng làm việc, mọi người cũng đã quen rồi nói phòng làm việc, hiện tại đã là công ty lớn rồi. Năm trước dường như còn chứng kiến tin tức công ty bọn họ cử tuyệt đưa ra thị trường, liền một lòng làm trò chơi, cũng đích đích sát sát một mực kiên thủ lúc mới thành lập phòng làm việc thời điểm lời hứa, chỉ làm trò chơi. Tống thường lâm cho lâm ý thiển một cách để cho nàng lãnh hồi ánh mắt, sau đó cao mày nói. Nhà đầu ngốc kia tám phần 10 bởi vì trương cảnh ngộ bán nhà ở quyên tiền ủng hộ ngươi, tự trách chết rồi. Nói đến cố niệm sai thời điểm, hắn lại là trưởng bối cưng chiều ngứa khí. Trong mắt ngậm lấy nộ cười cưng chiều. Lâm ý thiện cũng nhíu mày đối với cố niệm sai rất bất mãn, như lời ngươi nói. Cả ngày lẫn đêm nhắc tới, thì trách nàng làm cái gì từ thiện sự nghiệp. Hại chính bọn họ luôn bán nhà ở, cảm giác so với bán nàng phòng ốp của mình còn đau lòng hơn. Tống Thường Lâm hừ lạnh, lời cho hắn quá rồi. Lâm ý thiện nghĩ đến cố niệm thâm mới vừa để người ta trương giáo sư đánh rồi, sợ Tống Thường Lâm cũng đi tìm trương giáo sư phiền toái, nàng sợ trương giáo sư chống đỡ không được hai cách này đại lão liên hoàn đánh. Cao mày cười cảnh cáo Tống Thường Lâm, cố niệm thâm đã đang làm khó dễ rồi, ngươi người cậu này cũng đừng lại làm chuyện xấu. Tống Thường Lâm còn đối với trương cảnh ngộ sáo lộ cố niệm dai bất mãn cùng nha đầu kia chơi sáo lộ, hắn lương tâm lên không có trở ngại. Lời là nói như vậy, nhưng đến cũng không phải thật bất mãn. Lâm ý tiện nhún nhún vai, đại khái hắn liền thích xem nàng ở trong sáo lộ của hắn vòng tới vòng lui đi. Nàng vẫn chưa có hoàn toàn theo chương cảnh ngộ là phi vân thái tử ra nổ tung trong tin tức đi ra Thật sự không nghĩ tới Không trách cái kia kinh sợ bánh bao nói chương cảnh ngộ nguyên lai like mộng tưởng là mở một cái ra minh câu lạc bộ đây Nguyên lai like nhà bọn họ chính là công ty ra mè Đáng thương kinh sợ bánh bao còn bị chẳng hay biết gì cảm thấy người chương giáo sư ở trường học làm lão sư là để kiếm tiền mở câu lạc bộ Thật là khờ có thể Bất quá nói như vậy, trương giáo sư tại sao ở lại đại học A làm lão sư? Lâm ý thiện bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này trong lòng lập tức có một cái không xác định suy đoán. Vì kinh sợ bánh bao. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn đối với kinh sợ bánh bao nhiều lắm để ý. Nếu quả như thật là như vậy, nàng giơ hai tay đồng ý đem kinh sợ bánh bao đưa cho trương giáo sư.